Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Chuyện được đăng trên website truyện.moodvn.com chương 81, tại sao lại lừa dối tôi? Uất loạn tâm vẫn không muốn trả lời, nhưng nếu không cho anh một lý do hợp lý, nhất định anh sẽ nghĩ ngợi lung tung trong đầu. Quan hệ giữa cô và Lam Cung Nghiêu không thể phơi bày, Đành phải gạt anh thêm một lần Ba của em cùng với anh trai của anh Là đối tác làm ăn với nhau Gần đây, ông ấy không ở trong nước Sợ em buồn chán Mới bảo em đến đây ở nhờ một thời gian Vậy ba của em muốn giới thiệu em Với anh trai anh phải không? Ừm, tại sao có thể đi đến Cái kết luận này chứ? Ước loạn tâm vội vàng xua tay Không phải, không phải Chỉ ở nhờ thôi mà Như vậy à, vậy Em có bạn trai chưa? Mặt của Nam Cung Thiếu Khiêm Đỏ lên trước Cũng không dám nhìn vào cô Nhưng lại chờ đợi câu trả lời của cô Không có Anh kìm nén vui sướng Ba của em không giới thiệu cho em sao Thôi đi mà Chẳng qua Bây giờ em không muốn nói chuyện yêu đương Tại sao chứ Hiếm khi anh truy hỏi Cảm thấy có chút vấn đề nha Bất loạn tâm đành phải trả lời Chưa gặp được người em thích Ồ Một chút vui sướng của nam cung thiếu khiêm Nhanh chóng thay vào đó là thất vọng Đồng thời chế giễu bản thân Có gì đáng phải thất vọng chứ Ngay cả anh trai Cô còn không thích Làm sao có thể thích một kẻ tàn phế như anh chứ Nhưng anh thực sự rất muốn cùng cô ở bên nhau mãi mãi Anh sao vậy Dường như không được vui cho lắm Không có đâu Em uống canh đi Ừm cảm ơn Út loạn tâm uống vài ngùm Mới nghĩ đến một chuyện Đúng rồi, không phải anh nói Anh muốn mua tập tranh của bác sĩ Vicky sao Vừa hay, hôm qua em có ghế qua nhà sách Mua cho anh hai quyền Ở trong ngăn kéo bên kia đó Anh tự mình qua lấy đi Cái này hả Nam Cung Thiếu Khiêm mở ngăn kéo ra Lấy hai tập tranh dày cộm từ bên trong ra Vừa định đóng tủ lại Đột nhiên, bị một màu đỏ tươi Khiến cho ánh mắt anh đau đớn Chứng nhận kết hôn Sắc mặt của anh trở nên trắng bịch Cô kết hôn rồi Không thể nào, có lẽ là của người khác Anh lấy hết dũng khí, run dày mở ra Bên phía nhà gái, in rõ ràng tên của cô Còn nhà bên kia là... Đầu óc của nam cung thiếu khiêm trống rỗng Không biết lên phản ứng như thế nào Hoàn toàn ngây dại Anh không dám tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Hận không thể chọc mù hai con mắt. Làm sao vậy? Không tìm thấy sao? Bất loạn tâm nhìn thấy sắc mặt của anh rất kém. Liền nhìn theo ánh mắt của anh. Cũng bị dọa đến mức suýt chút lửa làm rơi cái chén. Vội vàng đã ngăn kéo lại. Nhưng không còn kịp lửa rồi. Anh đã nhìn thấy hết. Em, em và anh hai. Cả người nam cũng thiếu khiêm lệnh run. Sắc mặt giống như tờ giấy, môi cũng trắng bịch, dường như cả thế giới sụp đổ Hai người là vợ chồng ốt loạn tâm hoàng loạn đến nỗi, không biết lên giải thích như thế nào Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em, em không cố ý lừa gạt anh đâu Em lại có thể giấu tôi lâu đến vậy Nam cung thiếu khiêm không khống chế được mà gào thét lên Em không cố ý gạt tôi Nhưng lúc lại còn nói dối tôi Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy Em định gạt tôi đến khi nào hả? Cả đời sao? Nam Cung Thiếu Khiêm để mạnh ốt loạn tâm ngã Ở trên bàn Mạch máu ở trên người Đều vỡ tung ra Trên cổ nổi đầy gân xanh Tại sao chứ? Tại sao em có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả? Tình trạng của anh Càng ngày càng kích động Hai mắt đỏ bừng, cổ họng phát ra âm thanh bi thương Như một con mạnh thú đang gầm thét. Em đã gạt tôi, em đã lừa dối tôi Hà quảng gia bị kinh động, vừa chạy vào Liền phát hiện nam cung thiếu khiêm đang điên cuồng gào thét, Mười ngón tay nắm chặt xê lăn Móng tay và kim loại trả sát vào nhau Phát ra âm thanh nghe chói tay Móng tay của ngón út đều bị gãy Cả bàn tay đều là máu Vội vàng đi đến ngăn cản anh tự ngược Nhưng một khi anh đã phát điên lên Sức lực vô cùng to lớn Bà vốn không thể khống chế được anh Thiếu phu nhân, mau đến đây giúp một tay đi uất loạn tâm vừa bị dọa đến ngây ngốc Lúc này mới phản ứng lại Vội vàng giữ chặt lấy tay của Nam Cung Thiếu Khiêm Vừa gọi to Người đâu, mau tới đây Gọi bác sĩ Tần Người đâu, mau tới đây Gọi bác sĩ Tần Người đâu, mau, đây. Người đâu? mau đến đây Em đã gạt tôi, tôi hận em Nam cũng thiếu khiêm trừng Mắt nhìn trầm chầm, chầm ốt loạn tâm Ánh mắt độc ác hung bạo Như muốn rút cơn lột xa cô Thực xin lỗi, thực xin lỗi Em không phải Nước mắt tuôn trào chảy xuống ốt loạn tâm vô cùng hối hận Tất cả đều là lỗi của cô Nếu cô nói cho anh biết từ sớm Nếu không Anh cũng không trở nên như vậy Là cô làm hại anh Bác sĩ Tần vội vàng chạy đến, hợp sức với bọn họ, đưa Nam Cung Thiếu Khiêm lên giường. Bọn họ sống chết giữ chặt lấy tay chân của anh. Nam Cung Thiếu Khiêm liều mạng dãy ruộng, buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không muốn tiêm. Để chặt, đừng để cậu ấy động đậy. Bác sĩ Tần từ trước đến nay, chưa bao giờ thấy Nam Cung Thiếu Khiêm mất khống chế như vậy. Tay cầm kim run dẩy, khó khăn lắm mới xác định đúng mạch máu của anh. Nhanh chóng tiêm vào Ngay giây phút đó ốt loạn tâm xoay mặt Nhắm hai mắt lại Không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này Càng không dám nhìn ánh mắt tức giận Của Nam Cung Thiếu Khiêm Tiếng gào thét của anh Ở bên tai cô Đã trở thành sự dày vò đối với cô Không bao lâu Thuốc an thần đã phát huy tác dụng Tốc độ dạy dụa của Nam Cung Thiếu Khiêm Ngày càng giảm dần Cuối cùng chìm vào trong giấc ngủ, mọi người nhẹ nhàng kéo ra một hơi, mồ hôi chảy ròng ròng. Hà Quảng Gia bảo mọi người lui xuống, bất đắc dĩ nhìn uất loạn tâm. nhị thiếu gia không phải vẫn tốt sao, làm sao đột nhiên có thể? Uất loạn tâm nức nở nói, thực xin lỗi, là lỗi của tôi. Nhìn thấy cô đau buồn rơi nước mắt, Hà Quảng Gia cũng không nhận tâm chỉ trích cô, tôi sẽ thông báo cho đại thiếu gia. Lạc đầu đi ra ngoài Út loạn tâm nắm lấy tay của nam cung thiếu khiêm Nói không thành tiếng Trong cái nhà này Anh là người đối xử với cô tốt nhất Chân thành nhất Người cô không muốn tổn thương nhất chính là anh Nhưng cô lại làm tổn thương anh thêm lần nữa Cô thật đáng chết Nếu có thể làm lại từ đầu Cô thực sự không muốn gạt anh Nhưng không có nếu như Chưa đến nửa tiếng sau, Nam Cung Nghiêu vội vàng trở về nhà. Nhìn thấy Nam Cung Thiếu Khiêm ngủ say, lại quét về phía ốt loạn tâm, đang nằm trên người cậu ấy. Lửa giận sông thẳng lên trời, hung hăng túng lấy cô, đẩy lên tường. Đáng chết, cô đã làm gì với em ấy hả? Đây là lần thứ hai, Thiếu Khiêm vì cô phát bệnh, anh ấy cả lòng muốn giết chết cô cũng có. Anh cố gắng, Khống chế bản thân không cho cô một cái bạc tai Bởi vì quá nhẫn nhịn Cả người đều run lên Sức mạnh ở trên tay không khống chế được Xương của cô phát ra tiếng răng rắc Trên mặt của ốt loạn tâm Còn đọng lại những giọt nước mắt đa khô Cả người gần như suy sụp Ánh mắt không có sinh lực Chỉ biết thì Thảo nói Xin lỗi, thực xin lỗi Hết trường 81 Chuyện được đăng trên website chuyện chấm mút vn nhấn sóc cờ ra để up lên truyện audio mới nhất các bạn đang nghe truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả thượng quan miệu miêu truyện được đăng trên website truyện chấm mút chương 82 sắp chết rồi xin lỗi sao có nghĩ nói câu xin lỗi có tác dụng sao Tổn thương người mà anh quan tâm nhất Cô chết một ngàn lần Một vạn lần cũng không đủ Nam cung nghiêu nở nụ cười u ám Lộ ra những chiếc răng đều Tóc phải lạnh léo Bất loạn tâm, tôi quá xem thường cô rồi Tôi lợi dụng cô, cô lại dùng cách này Để báo thủ tôi, cô rất lợi hại Lúc cô dày vò thiếu khiêm Có nghĩ đến em ấy vô cùng tin tưởng cô Đối với cô rất tốt sao Tìm cô bị chó ăn rồi sao Bất loạn tâm vốn đã rất đau khổ Còn bị anh chỉ trích như vậy Gần như sụp đồ, là cô có lỗi với thiếu khiêng, nhưng anh thì có chỗ nào tốt chứ? Trong chuyện này, không đến được anh chỉ trích đâu. Tôi lúc trước cũng rất tin tưởng anh, không phải anh cũng lợi dụng tôi đó sao? Cô lạnh lùng nhìn thẳng anh, ánh mắt như mũi nhọn, tim của anh cũng bị chó ăn rồi. À, tôi suýt chút nữa đã quên, anh không hề có tim. Cô, Nam cùng Nghiêu bắp chặt cổ cô, những ngón tay bám trên cổ họng. Dùng sức, xương ngón tay phát ra tiếng răng rắc, đừng tưởng tôi không dám giết cô. Tôi đâu có nói anh không dám, thiếu khiêm vì biết quan hệ của chúng ta nên mới phát bệnh, anh cũng có phần hại anh ấy đó. Sắc mặt của Nam Cung nghiêu càng khó coi, có dám nói cho em ấy biết, có chán sống rồi phải không? Tôi không nói cho anh ấy biết, là từ anh ấy nhìn thấy, nếu không, anh cho rằng có thể giấu anh ấy được bao lâu, một đời sau, tình yêu thương của anh đối với em trai. Thật khiến người khác cảm động nha. Lời nói của cô trực tiếp nhắm trúng tim đen của anh. Anh không cách nào cãi lại. Dẫn đến tình huống hôm nay, thực ra anh cũng có phần trách nhiệm. Nhưng không có nghiệp, cô có thể lấy điều này ra châm chọc mỉa mai anh. Trên cái thế giới này, Thiếu Khiêm đối với anh mà nói rất là quan trọng. Bất luận anh làm chuyện gì, cũng đều vì muốn bảo vệ cho em ấy. Còn cô, lòng đầy mưu mẹo, Hàn nhẫn, lợi dụng Thiếu Khiêm để báo thủ anh, dựa vào cái gì có quyền ưỡn ngực kiêu ngạo chỉ trích anh chứ? Nếu như Thiếu Khiêm có chuyện gì, tôi sẽ làm cho cô chết rất khó coi. Nam Cung Nghiêu đẩy cô ra xa, nếu không anh không dám đảm bảo cô có chết trong tay mình hay không. Bây giờ anh ngay cả nhìn cô thêm một chút cũng cảm thấy ghê tởm. Nếu không phải Thiếu Khiêm cần để ý đến cô, anh đã quăng cô ra ngoài từ sớm rồi. Cổ họng giống như bị lửa thiếu đốt vậy Bất loạn tâm khó chịu đến mức ho khan Khụ khụ Cuồng bạo lực Cô nghi ngờ Bản thân sớm muộn gì cũng chết trong tay anh Nam cung yêu quay đầu lại Không thèm nhìn cô Ngồi bên cạnh Nam cung thiếu khiêm Chăm sóc cho cậu ấy Bất loạn tâm thở gấp một trận Không còn cảm thấy khó chịu cũng ngồi xuống bên kia giường Ánh mắt của hai người ngẫu nhiên giao lại với nhau tràn đầy mùi thuốc súng Nhưng điều quan trọng nhất Bây giờ không phải hai người oán giận lẫn nhau Mà là Đồng thời quan tâm đến một người Chăm sóc từ chiều cho đến tận tối Trong lúc đó Hà Quảng gia có mang cơm lên vài lần Nhưng hai người đều không động Hơn 11 giờ tối Nam Cung Nghiêu ra ngoài nhận điện thoại Lúc trở lại Bất loạn tâm đã gục đầu ở bên giường sắc mặt của cô rất tiểu tụy Đôi môi cũng trắng bịch, không có chút huyết sắc. Giống như một đoá hoa mới nở, bất tình lình trở nên khô héo. Không bao giờ có thể trở lại đoạn thời gian kia. Vẻ mặt lúc cô không biết, anh đang lợi dụng cô. Ở sau sự việc kia, hai người một câu cũng không nói với nhau. Thái độ của cô đối với anh cực kỳ lạnh lùng. Có lúc khiến cho anh vô cùng khó chịu. Mấy lần muốn bắt nấy nỗi buồn của cô... Nhưng như vậy sẽ không một chút nghi ngờ nào lộ rõ sự quan tâm của anh đến cô. Điều này tuyệt đối không thể. Nếu như không xảy ra chuyện ngày hôm nay, anh sẽ suy nghĩ cho cô sống thêm vài ngày tốt đẹp. Bây giờ không có cửa đâu. Cô cho rằng cô giả vờ chăm sóc Thiếu Khiêm có thể chứng minh cô vô tội, có thể khiến anh tin tưởng cô sao, nằm mơ. Đợi Thiếu Khiêm tỉnh lại, Sẽ tìm cô tính sổ sau. Mặc dù anh oán giận nghĩ vậy, Nam Cung Nghiêu vẫn cầm lấy tấm chân, đắp lên người cô, sau đó mới rời khỏi phòng. Trong lúc mơ màng, bất loạn tâm cảm thấy trên mặt lạnh lạnh, cũng hơi đau. Khó khăn mở mắt ra, mặt của Nam Cung thiếu khiêm phóng đại ở trước mặt cô. Chỉ là không giống như lúc trước, có vẻ lạnh lùng đáng sợ. Anh tỉnh rồi! Cô muốn dụi mắt, mới phát hiện tay bị dây thừng trói lại. Nhìn lại, thấy trong tay Nam Cung Thiếu Khiêm đang cầm một con dao găm. Ngay lập tức, dọa cô sợ đến dựng cả tóc gáy. Thiếu Khiêm, anh muốn làm gì? Em đã gặp tôi, tôi muốn trừng phạt em. Giọng điệu của Nam Cung Thiếu Khiêm giống như một đứa trẻ, nhưng ánh mắt rất đáng sợ. Bất thình lình anh để mạnh ốt loạn tâm lên bàn, bản thân bật ra giường, Và chạm vào đó, không khí trong lòng ngực của ốt loạn tâm gần như trào hết ra ngoài. Trước mắt cô mở đi, ngay sau đó, hô hấp cũng dừng, cả người rất đau, sương sườn bị anh đề gây. Tôi đối tốt với em như vậy, tại sao lại lừa gạt tôi chứ? Bụi dao băng qua cuốn mặt của cô, ốt loạn tâm lo lắm sợ hãi. Thiếu khiêm, đừng quậy nữa mau, mau để dao xuống, nguy hiểm. Nhưng Nam Cung Thiếu Khiêm đã đánh mất lý trí, làm sao có thể nghe cô nói. Cô càng sợ hãi, càng kích động dục vọng trả thù mạnh mẽ của anh. Em giống như những người đàn bà đó, đều tàn nhẫn ghét bỏ tôi, muốn rời khỏi tôi, đúng không? Em không có, em gạt người. Nam Cung Thiếu Khiêm gào thét, đã từng có một người con gái nó không ghét bỏ tôi, cả đời sẽ chăm sóc tôi, nhưng cuối cùng... Cô ấy cũng rời bỏ tôi, tôi ở dưới chân cô ấy như một con chó vậy đuôi, cầu xin cô ấy đừng rời khỏi, nhưng cô ấy vẫn rời bỏ tôi. Quấy mắt của anh bị nước mắt làm cho đỏ ửng lên. Không lẽ, là Cung yêu vì chuyện này mới không cho phép cô đến gần anh, cho nên anh đã nói, cùng một việc không cho phép xảy ra hai lần sau. Bất loạn tâm vô cùng kinh sợ, cổ tay liều mạng dậy rụa, nhưng anh buộc rất chặt. Một chút cũng không thể dậy ra. Thiếu Khiêm, anh hãy tin em, em sẽ không vất bỏ anh, chúng ta là bạn bè tốt mà, không phải sao? Bạn bè tốt? Nam Cung Thiếu Khiêm cười to, em rõ ràng biết tôi thích em, nhưng em lại gạt tôi, cùng với anh hai hồi nhau gạt tôi, đều là lỗi của em. Lý trí của anh hoàn toàn bị sự lừa gạt làm cho tức giận lút chừng, kéo tóc của ớt loạn tâm, một hồi lại một hồi cùng hằng đập chán của cô vào tường, đập đến đầu choáng mắt hoa. cô dùng hết sức lực vốn có của mình đá bật chiếc xe lăn. một tiếng nổ bùm vang lên. cách đó vài phòng nam cùng nhiều cũng nghe được tiếng động đó mới đột nhiên nhớ ra. tối hôm qua tinh thần của nam cung thiếu khiêm không ổn định, điều này cực kỳ nguy hiểm đến người khác. đáng trách anh làm sao có thể quên để một mình uất loạn tâm ở lại đó chứ dù sao tôi cũng không muốn sống nữa không bằng em đi cùng tôi thấy sao hử chúng ta chết cùng nhau chết rồi chúng ta mãi mãi ở cùng nhau có được không hết chương 82 chuyện được đăng trên website Truyện chấm nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Chuyện được đăng trên website vn.com Chương 83 Anh đã cứu cô Trong cơn điên cuồng của Nam Cung Thiếu Khiêm cố chấp khẳng định Chỉ có chết, một loạn tâm mới có thể ở cùng với anh. Con dao găm theo má của cô chạy dọc xuống, một đường đi đến cổ cô Cổ của cô trắng như vậy, tinh tế như vậy, chỉ cần anh nhẹ nhàng rạch một đường sẽ tắt thở ngay, giết cô xong, anh tự sát, sẽ không ai có thể chia rẽ bọn họ rồi. Anh giữ đầu cô lại, lạnh đạm cùng dịu dàng dụ dỗ, "Đừng sợ, đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ đang một tí thôi, chúng ta rất nhanh sẽ được ở cùng nhau. Đừng mà, xin anh, đừng mà." Út loạn tâm nhắm chặt mắt lại Không dám thở mạnh Chỉ có thể nhỏ giọng nức nở Thiếu khiêm, anh bình tĩnh đi Xuyệt, đừng lộn xộn Anh sẽ dịu dàng mà Nam cung thiếu khiêm dùng Một tay bịt miệng của ớt loạn tâm Tay còn lại Giữ chặt con dao găm rạch ngang qua cổ cô Lập tức có một dòng máu chảy ra Cô cho rằng Bản thân chắc chắn sẽ chết Thì ngay lúc đó Cửa bị mở tung ra, Nam Cung Nghiêu xông vào. Thiếu Khiêm, dừng tay! Cô không còn biết gì, gào khóc cầu cứu anh. Cứu tôi! Im miệng, đừng lộn sộn! Bởi vì Nam Cung Nghiêu đột ngột bước vào, làm Cung Thiếu Khiêm chịu kích thích cực lớn, kích động đem ốt loạn tâm chê chắn ở phía trước bản thân. Lưỡi dao đặt ngay cổ cô, thét lớn về phía Nam Cung Nghiêu, Đừng qua đây. Được, anh không qua đó. Nam Cung Nghiêu vươn tay ra. Thiếu Khiêm, em bình tĩnh đi. Không phải em nghe lời anh hai nhất sao? Đừng tổn thương cô ấy. Từ từ bỏ dao xuống. Anh hai, tại sao ngay cả anh cũng gạt em chứ? Nam Cung Thiếu Khiêm kích động lên án. Tại sao lại đối với em như vậy chứ? Là anh hai không đúng. Anh hai xin lỗi em. Nhưng cô ấy vô tội. Vô tội. Buông cô ấy ra, được không? Không, cô ta mới không vô tội đó Là cô ta gạt em, cô ta đáng chết Nam Cung Thiếu Khiêm sống chết giữ chặt lấy phía sau đầu của loạn tâm Da đầu của cô sắp bị anh kéo xuống rồi Chỉ có thể ngừa cổ ra Xung quanh chỉ còn lại những giọt nước mắt Dù sao, em cũng không muốn sống rồi Để cho cô ta trốn cùng em đi Nam cung thiếu khiêm giữ chặt con dao găm Đưa thẳng về phía bụng của ớt loạn tâm Đừng mà! Nam cung nghiêu xông qua đó Trong lúc lưỡi dao sắp sửa đâm vào bụng của ớt loạn tâm Dùng tay không chụp lấy Lưỡi dao cứa thật sâu vào bàn tay của anh Anh đau đến mặt mày trắng bịch thét lớn một tiếng Máu chảy đỏ con dao Điên cuồng nhỏ xuống đất Ơt loạn tâm kinh ngạc Anh cứ vậy dùng tay đỡ giúp cô một dao. Dòng máu đỏ trước mắt làm cho lâm Cung thiếu khiêm đau đớn, cũng làm thức tỉnh lý trí của anh. Anh sợ hãi, buông con dao găm ra, đồng thời cũng buông ốt loạn tâm, như bất thình lình từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Ngạc nhiên nhìn tất cả, xảy, xảy ra chuyện gì vậy? Em đã làm gì sao? Làm cùng nhiều lém con dao ra thật xa, đau đớn đến mức Dân xanh trên chán nổi đầy, chịu đựng đau đớn, tháo dây thường giúp ốt loạn tâm. Anh hai, anh tại sao lại bị thương vậy? Là em làm phải không? Là em sao? Nam Cung nhiều lắc đầu, không liên quan đến em. Miệng cưỡng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Em rất ngoan, cái gì cũng không làm. Đau khổ nhìn ốt loạn tâm, cô mở to hai con mắt, vẫn còn chìm trong sự việc lúc nãy chưa phản ứng lại khuí mắt còn chảy xuống một giọt nước mắt một tiếng sau bác sĩ và hà quản gia cùng đưa nam cung thiếu khiêm về phòng xác định cảm xúc của anh đã ổn định uất loạn tâm mới yên tâm trải qua chuyện đáng sợ vậy chân cô bây giờ vẫn còn run rẩy trong đầu vốn không còn cách nào nghĩ đến chuyện khác không hay biết đi đến cửa phòng của nam cung yêu người làm đang giúp anh băng bó Anh cắm chặt răng lại, nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra rất đau, bông gòn trên đất toàn là máu, giống như tất cả máu trên người đều chảy ra hết. Anh vì cứu cô mới bị thương, không cần biết vì lý do gì, cô cũng phải qua đây hỏi thăm một chút. Cô do dự bước vào, Thiếu Khiêm đã ngủ rồi, Nam Cung Nghiu chỉ ừ một tiếng. Bướng bình quay đầu đi, không muốn cho cô nhìn thấy bộ dạng lúng túng của bản thân. Lúc lại, cảm ơn anh. Tôi chỉ không muốn thiếu khiêm trở thành hung thủ giết người. Không cần biết như thế nào, anh cũng đã cứu tôi. Đổi lại là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Anh chán ghét đến vậy sao? Ngay cả câu cảm ơn của cô cũng chối bỏ sao? Út loạn tâm không muốn cùng anh ở chung một gian phòng. Nhưng cuối cùng... Cũng không rời khỏi. Bất cứ chuyện gì, cô đều phân biệt rõ ràng. Không phải là một người vong ân phụ nghĩa. Người làm dường như từ trước đến giờ, chưa bao giờ nhìn thấy máu nhiều đến vậy. Cả người đều run lập cập, không cách nào quấn chặt băng gạt. Càng căng thẳng, càng sợ hãi càng không làm được. Bỏ xuống dưới trước đi, để tôi. Vâng, thiếu phu nhân. Người làm cảm kích nở nụ cười, như chút được gánh nặng, cốt loạn tâm ngồi sồn xuống, tỉ mỉ giúp Nam Cung Nghiêu quấn băng gạt. "Cô không cần giả mèo quắc chuột, ở đây không cần cô. Anh cứ coi như tôi giả mèo quắc chuột đi, tôi chỉ vì muốn trong lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút thôi." Nam Cung Nghiêu cứng họng, cô sợ vết thương trên tay anh không đủ nặng sao, muốn anh tức chết hả? "Tôi thừa nhận, tôi rất hận anh, cũng rất ghét anh, nhưng không thể phủ nhận anh đã cứu tôi." Những chuyện đã qua, kết cục cũng đã định rồi, truy cứu thêm còn có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta còn phải buộc chung với nhau rất lâu, dày vỏ lẫn nhau quá đau khổ. Tôi đã không còn cái gì để cho anh lợi dụng đâu. Hy vọng anh có thể chung sống hòa bình, nếu không, mọi người chẳng ai vui vẻ. Cô nói chung sống hòa bình là lợi dụng thiếu khiêm trả thù tôi sao? Tôi đã nói, để anh ấy biết quan hệ của chúng ta không phải là ý của tôi. Lúc lại tôi còn cho rằng bản thân sắp chết rồi, coi như chịu sự trừng phạt. cô đang đàm phán ngang hàng với tôi sao? không có, coi như tôi cầu xin anh buông tha cho tôi đi. út loạn tâm đánh một cái kết, đứng dậy, nghỉ ngơi cho tốt vào. đứng lại, út loạn tâm hơi khựng lại, cho rằng anh lại mỉa mai chính mình. nhưng phía sau phát ra giọng nói không được tự nhiên của anh, cổ của cô cũng bị thương rồi gọi hà quản ra giúp cô băng lại đi. Hơi lo sợ cô hiểu lầm, lại thêm một câu vào, tôi không muốn cô chết ở trong cái nhà này. Bất loạn tâm cười nhạt, cô suýt chức lượng đã hiểu lầm, cho rằng anh quan tâm tới cô, cô vẫn không tiếp thu được bài học kinh nghiệm. Nam không Nghiêu mệt mỏi, vỗ chán, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng kia của cô, anh lại không nhịn được nổi lửa, Lời nói ra, nếu không trông chọc mỉa mai thì cũng tràn đầy mùi thuốc súng. Thực ra, đây cũng không phải điều anh muốn. Không có ai thích tức giận, thích ẩm ý, đặc biệt là anh. Nhưng cô trời sinh đã có bản năng khơi dậy tức giận trong con người anh. Hết chương 83. Chuyện được đăng trên website chuyệnchấmmút.vn.com. Nhấn subscribe để áp đặt chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Chuyện được đăng trên website vn.com Trường 84, bằng không tôi theo đuổi em. Qua 2 ngày, bất loạn tâm đi thăm lương cảnh đường, sức khỏe của anh đã không cần gì đáng ngại. Đi ra một đoạn đường ngắn của một con hẻm nhỏ. Một chiếc xe thể thao màu bạc đang nêu ngao chạy trên đường Ngang tảng đậu ngay trước mặt của ất loạn tâm Bên trong thỏ ra một cánh tay Mở cửa xe lộ ra một bộ mặt yêu nghiệt đang cười của ngụ liên Người đẹp lên xe Ướt loạn tâm nhịn không được bật cười Cũng không hỏi nhiều Liền lên xe anh để mặc cho anh chạy ra ngoại ô Đến một không gian độc lập với thế giới bên ngoài khung cảnh tuyệt đẹp của quán cà phê hướng ra biển. Bên ngoài cửa sổ là màu xanh thẳm vô tận của biển, mùi gió biển thơm ngát. Bên trong quán ba lặp đi lặp lại những bản ba lát nhẹ nhàng, không thể tả được sự thoải mái này. Người có tiền quả nhiên biết hưởng thụ. Uất loạn tâm mở miệng chều chọc trước. Hôm nay sao lại trùng hợp như vậy? Không phải anh theo dõi tôi chứ? Bổn thiếu gia là loại người đó sao? đi thăm lương cảnh đường vừa hay gặp được em. Anh không giống người có lòng tốt như vậy. Vậy tôi giống cái gì? Con trồn. Đây là lần đầu tiên anh nghe người khác hình dung bản thân. ngụ liền cười he he. Ở trong mắt em, tôi vô cùng giống sao? Này cô gái, dẫu sao tôi cũng là một thiếu gia con nhà giàu có, đàn bà con gái mê mẩn tôi có thể xếp hàng dài từ Đài Loan đến Đại Lục đó. Tôi biết rõ, dựa vào khuôn mặt nginh ngang gạt người này. Thực sự đã gạt không ít con gái nha, tại sao lại biến thành ngây ngang gạt người rồi, trong miệng của em không có được một chữ tốt hay sao? Người phụ nữ dám chế dưỡng như vậy không hề cho anh chút mặt mũi nào, chỉ có cô là người đầu tiên. Điều kỳ lạ là khi anh nghe vào lại không thấy trói tai, ngược lại có chút thưởng thức, thích cùng cô đấu võ mồm. Được, được, được, vẻ đẹp của anh so với Phan An còn đẹp hơn nhiều, có được chưa? ốt loạn tâm tức cười. Thực ra, mắt cô đâu có mù. Biết rằng, diện mạo của người đàn ông trước mặt vô cùng nổi bật, tỉ mỉ quan sát ngũ quan so với Nam Cung yêu còn đẹp hơn. Lúc mỉm cười, đặc biệt đẹp, ngay cả khuấy mắt cũng nhích lên theo, cực kỳ tỏa sáng. Tớ vẫn thích nghe em nói mắt tôi hơn, thật khó lấy lòng. Hai người, tôi một câu, Anh một câu, lấy bản thân và đối phương mang ra trêu chọc, nhìn nhau cười đùa. Không khí thật hài hòa. Nói thật nha, anh làm sao có thể xuất hiện khéo đến vậy chứ? Tôi có linh cảm, hôm nay em sẽ đến thăm bệnh, cho nên tôi vẫn một mực chờ đợi ở trước cửa. Mắt em cứ nhìn về phía trước rồi đi qua, tôi vẫn còn chút đau lòng đó nha. Linh vậy sao, không đi mua vé số thật quá uổng phí nha. Số tiền trúng với số nhỏ bé như vậy Đáng để bồn thiếu tốn sức nghĩ đến sao Cứ cho là anh nói thật đi Anh tìm tôi để làm gì Tìm em cũng phải có lý do sao Muốn thấy em không cho sao Bằng không em cho tôi một cơ hội đi Để tôi theo đuổi em Tôi tự nhận Mình không có sức hấp dẫn đó Làm sao không có chứ Nếu không phải Ngụ liên không tiếp tục nói Tôi có thể sẽ lấy em Làm gì có nếu như không nhiều vậy Ngụ gia tuyệt đối sẽ không chấp nhận Một người phụ nữ đã từng kết hôn Gây tổn hại danh dự Trận thiêu đó đã thiếu em trở lên Thông minh hơn nhiều rồi đó Lúc trước đầu óc thật ngu ngốc Ngụ liên không muốn cô nghĩ nhiều Chuyển sang đề tài khác Hai ngày nay sau rồi Ý tôi là em và Nam cung yêu đó Còn như thế nào chứ Xem như người xa lạ thôi Út loạn tâm cười khổ Mỗi ngày từ sáng đến chiều đều đụng mặt nhau, là một chuyện không hề dễ dàng, em thực sự vẫn chịu đựng được. Không chịu đựng được thì có thể làm sao chứ? Trong cuộc giao dịch này, tôi vĩnh viễn ở trạng thái bị động, anh ta không ép buộc tôi, đã may rồi. Không nói những chuyện này nữa, hai ngày nay lại nhìn thấy tin tức của anh và người mẫu quốc tế hẹn hò trên TV, không ít diễm phúc nha. Là diễm phúc của cô ta không ít đó chứ? chỉ cần hầu hạ hai đêm hưởng được 10 triệu cộng thêm một đồng 3 năm quảng cáo sản phẩm của thương hiệu cao cấp coi như cô ta cũng đã nhận được hai người chia tay rồi sao không quên nhau thì lấy đâu chia tay khử phải hiểu là thuận theo nhu cầu đến trong vui vẻ đi trong hòa bình có lẽ thích hợp hơn thời buổi này làm gì còn tình yêu chân thật đều là gạt con nít thôi đàn bà thích tiền của tôi tôi cần thân thể của họ giao dịch công bằng Đôi bên đều có lợi, không tốt sao Là chuyện yêu đương mệt chết người Anh hiện tại còn nhàn nhá đợi đến khi anh gặp được khắc tinh rồi Sẽ thê thảm cho coi Nói đến khắc tinh Tôi cảm thấy em chính là khắc tinh của tôi Sao nào Có muốn vì những người đàn bà bị tôi ước hiếp qua Đòi lại công đạo cho bọn họ Khắc tôi không Tôi làm gì có khả năng đó chứ Anh không khắc tôi thì đã không tồi rồi Ai khắc ai vẫn còn rất khó nói Ngụ liên nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn về phía biển xa xăm. Một lúc sau, quay đầu lại, hiếm khi nghiêm túc nói: "Em cũng được coi là người bạn nữ giới đầu tiên của tôi. ở cùng với em rất thoải mái, muốn nói gì thì nói. Điều này là do anh đối với tôi không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Tôi tỏ vẻ lấy làm vinh hạnh." Đổ ngốc, Ngụ liên vươn tay ra, yêu thương xoa đầu cô. Có lúc rất muốn ôm cô, yêu thương cô Nhưng anh biết rõ hai người bọn họ là không thể Vì không muốn tổn thương cô, giữ ở khoảng cách bạn bè là tốt nhất rồi Có lẽ có một ngày anh có được cô rồi Sẽ phát hiện cô và những người đàn bà khác đều như nhau Không còn trở nên đặc biệt Anh không hy vọng mất đi người bạn nữ giới duy nhất này Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ bầu không khí thoải mái. Trên màn hình, tên của Nam Cung Nghiêu đang nhấp nháy. Nụ cười của ớt loạn tâm trăng chốc lát đông cứng lại. Thấy cô nửa ngày trời không nhúc nhích, ngũ liên chủ động giật lấy. Không cần nhận điện thoại đâu, đừng mà. ốt loạn tâm giật lại điện thoại. Tính tình của Nam Cung Nghiêu không tốt, cô không muốn chọc giận anh ta. Hít một hơi thật sâu, nhận điện thoại. Alo? Ở đâu? Giọng nói của anh bá đạo lạnh băng cứ như cô là lâu lệ của anh. Bên ngoài, Út Loạn Tâm làm động tác im lặng với Ngụ Liên. Chỗ nào? Tôi không biết đây là đâu, có chuyện gì sao? Cô ở cùng với ai? Hô hấp của cô hơi ngừng lại, lấy tránh câu trả lời. Bạn bè? Bạn bè nào? Anh không quên biết. Cô nhìn thấy Ngụ Liên hơi khinh miệt cô. Có chút xấu hổ, nhưng trước mắt cô không muốn làm bất kỳ chuyện gì Chầm ngòi phát nổ quả bom nam cung yêu này Buổi tối có một buổi tiệc, tôi để đón cô Không cần, tôi tự mình về, cô chắc chắn Giọng nói của anh có một tia phập phòng Bốt loạn tâm người thấy được hơi thở nguy hiểm Nhưng vẫn cứng đầu nói Ừm, tiếp theo đó điện thoại bị ngắt máy Cô không khỏi có chút kỳ quái. Thứ nhất, Nam Cung Nhiêu rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cô. Thứ hai, anh nhiều lần hỏi tình hình cụ thể. Thứ ba, anh chủ động đề nghị đến đón cô, lại càng không bình thường rồi. Không lệ, anh ở gần đây sao? Hết chương 84, chuyện được đăng trên website chuyện.moodfien.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất các bạn đang nghe truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả thượng quan miệu miêu chuyện được đăng trên website truyện chương 85, không nợ quay về sao Út loạn tâm căng thẳng quay đầu nhìn xung quanh cả căn phòng chỉ có hai người là khách là cô chuột dạ tự mình dọa mình sao Trên người cô không có mở định vị gbrs hồn nựa nữa, Đài Loan lớn như vậy, đâu phải nói muốn gặp là gặp được rồi. Mặc dù cô tự an ủi mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn nâm nấp no sợ. Ngụ liên đùa cợt nở nụ cười chêu chọc cô. Sao rồi, ông xã đến đây kiểm tra? Không phải. Xem mặt mũi của em sợ đến trắng bịch kìa, còn không thừa nhận. Uống hết ly nước chanh này, mau mau trở về đi. Chồng quản thúc nghiêm thật Bất loạn tâm niếc mắt xem tường Đã không còn tâm trạng đánh trả lại anh Không cảm nhận được mùi vị của nước chanh Ngụ liên không lên tiếng nhìn qua Bắt đầu để ý trong ánh sáng ở phía sau quầy ba phẳng phất có một bóng người đang ẩn nấp Ánh sáng mờ nhạt Có chút không rõ ràng Nhưng có thể nhìn thấy một đường dài Đôi môi lạnh Và ánh mắt đang hơi nhấp nháy ánh lửa Trong tay của người đó Đang nắm thật chặt di động Anh càng kiêu ngạo hơn Ngồi ở bên phía của ốt loạn tâm Đưa lưng về phía anh ta Thở ơ ôm chặt lấy bả vai cô Được rồi Đừng no lắng nữa Cùng nắm thì em rời khỏi nhà đó Tôi nuôi em Anh đừng có khua môi mua mép được không ốt loạn tâm buồn bã Cũng quên mất cả việc đẩy anh ra Trong tiềm thức Cô coi ngũ liên là một người vô hại Cũng không suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ giữa hai người, có gì mập mở hay không. Nhưng cái người ngoài kia nhìn vào thì lại không phải như vậy. Tâm trạng của anh sảng khoái, cùng đối tác thảo luận hợp đồng lúc sáng. Kết quả vừa tiến họ xong, trở về thay đồ vết, thì nhìn thấy cảnh này. Bọn họ thật biết chọn địa điểm, không ngờ dám đến đây hẹn hò. Sợ không cẩn thận bị anh bắt gặp đây mà. Nhưng vận khí của cô không tốt, càng muốn tránh né Càng đụng ngay họng súng Có hại thiếu khiêm Vậy mà một chút hổ thẹn cũng không có Chưa được hai ngày Đã không kiềm chế nổi Chạy ra ngoài ngoại tình Rõ ràng muốn chết đây mà Bất loạn tâm càng nghĩ càng hoảng hốt Vội vàng kéo ngũ liên đứng dậy Đi thôi tôi muốn về nhà Anh ta cũng không phải đại ma vương Có cần sợ hại đến vậy không Anh ta không phải đại ma vương Anh ta so với đại ma vương càng đáng sợ hơn Đi thôi đi thôi Út loạn tâm dục vụ liên tính tiền. Kết quả, phục vụ nở nụ cười trả nời. Nam cung Tổng Tài đã thanh toán hết rồi. Bên tai của ốt loạn tâm vang lên một tiếng ầm. Có cảm giác bị 5 loại xếp đánh chúng. Không phải xui xẻo đến vậy chứ. Ở đây cũng đụng phải. Khẳng định vừa nãy, anh đứng ở phía sau cô gọi điện thoại. Cố ý hỏi câu đó. Còn cô, nói dối không chớp mắt. Dựa theo tính cách của anh... Nhất định sẽ không bỏ qua cho cô Cô vừa được yên tĩnh hai ngày Lại phải đối mặt với phong ba bão táp Chẳng muốn về nhà Tên đó từ bao giờ hào phóng đến vậy chứ Nếu biết trước đã bày cả bàn tông hùng tổ yến vi cá rồi Thật đáng tiếc Bằng không chúng ta gọi thêm một bàn Để anh ta ký trả Bốt loạn tâm liếc mắt coi thường Có lúc đối với sự nhường nhơ của anh không có gì để nói Cho dù trời có sập xuống anh cũng sẽ thản nhiên đắp chăn ngủ ngon lành. Nói đi cũng phải nói lại, người chịu tội là cô, anh cũng không có gì đáng lo lắng. Cô vẫn còn nghĩ xem, về nhà phải nói sao đây, tự chúc mình may mắn vậy. Vừa về đến nhà, Hạ quản gia liền thông báo, nói đại thiếu gia đang đợi cô ở trong phòng. Ướt loạn tâm miệng cưỡng bước đến cửa phòng, gõ cửa đi vào. Trong phòng không có người, Đang lấy làm lạ, có phải anh đột xuất ra ngoài không? Đằng sau vang lên một giọng nói chế rượu lạnh lùng. Không lỡ quay về sao? Cô sợ đến mức, quay mạnh đầu lại. Nam Cung yêu đứng ở quầy ba ở phía sau cô. Ánh đèn mờ ảo, có chút không rõ ràng. Ánh sáng và bóng tối mập mờ. Anh không thay quần áo. Ở trên người vẫn mặc bộ đồ vết, giống như xuất hiện ở trong công ty uy nghiêm, tôn quý, oai phong và nguy hiểm, không cần nhìn vẻ mặt anh cũng có thể tưởng tượng ra giờ phút này sắc mặt của anh nhất định rất khó coi. Tim của cô đập nhanh, không hay biết nắm chặt bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tìm tôi có việc sao? Có phải đã quấy gì cô và tình nhân cũ? À, không, tình nhân mới ngoại tình không? Luật sư danh tiếng không đủ để cô thỏa mãn, chuyển hướng sang con chó quan chức sao? Chúng tôi chỉ là bạn bè, trên đường tình cờ gặp nhau Phải không, tôi hoàn toàn không biết Tôi không quên biết người bạn ngũ liên này Cũng không biết, ngoại trừ vùng trộm ngoại tình Còn có lý do cần thiết để đến cái lời hẻo lánh đó Anh nhìn chằm chằm vào cô Uống một ngụm rượu, ánh mắt sáng như tia ích quang Đốt cháy cô vô cùng tàn nhẫn. Quất loạn tâm có chút tức giận Nhưng nghĩ lại, không cần thiết cùng loại người không cách nào nói chuyện này mà tức giận Nếu anh cho là vậy thì cứ cho là vậy đi Đây được coi là cam chịu sao Tay của Lam Cung nghiêu lắm chặt ly rượu cao chân Anh chán ghét thái độ lợn chết không sợ nước sôi Không quan tâm của cô Nhưng anh vẫn đề lấy nửa giận bộc phát Để tránh cho cô ảo giác Anh đang để ý đến cô Tiếp tục chế dêu có muốn ngoại tình nên cút xa một chút Đừng làm chướng mắt tôi Xin lỗi tôi không biết anh ở đâu Nếu không tôi nhất định sẽ cút đi càng xa càng tốt Nếu như không còn chuyện gì, tôi đi về phòng đây Bốt loạn tâm thản nhiên không mở mắt Muốn đi, nam cùng nhiều đột nhiên tiến lên phía trước vài bước Nắm chặt cổ tay của cô Tôi còn chưa cho cô đi Không lẽ điều này cũng phải được sự cho phép của anh sao? Bốt loạn tâm tự nhận tính tình của bản thân cũng không được tốt Cũng nổi giận, liều mạng dạy ruộng Buông tay Có là người đàn bà không biết phân biệt tốt xấu Nam Cung Nghiêu lôi cô đến sofa Bản thân bày ra bộ mặt đen tui Đi đến bàn làm việc Tuần sau đến bộ pháp luật của công ty báo danh Tôi không cần Cô không cần nghĩ liền từ chối Hoạt động cổ tay đau nhức bị anh lắm Trong bụng đầy tức giận Không có người nào dám nói lời Khiêu kích với anh thêm lần nữa Đặc biệt là cô ốt loạn tâm không nói chỉ cười lạnh Chẳng lệ anh không còn thủ đoạn nào khác nữa sao Chiều này rất hữu dụng Tôi tạm thời không định thay đổi Xin lỗi phải thông báo với anh, không hiệu quả. Phải không? Cứ thử xem. Ánh mắt xảo hoạt của Nam Cung Nghiêu liếc nhìn ốt loạn tâm. Nhấn điện thoại bàn. Là tôi. Hết chương 85. Chuyện được đăng trên website vn.com Nhấn subscribe để upload chuyện audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng Hôn nhân 100 ngày Hợp đồng Hôn nhân 100 ngày của tác giả thượng quan miệu miêu chuyện được đăng trên website truyện chấm vn.com chương 86 sáu hiếp cô giọng nói ở đầu bên kia của điện thoại lập tức biến thành cung kính và lấy lòng xin chào nam cung tổng tài đảng ủy lập tức sẽ công bố quyết định người nhậm chức thị trưởng kế nhiệm xin hỏi ý kiến của ngài là cả người uất loạn tâm không nhúc nhích già đầu căng lên có thể cảm thấy Ánh mắt nhìn trầm trầm của nam cung nghiêu cùng với khoe miệng nhếch lên một nụ cười nắm chắc chiến thắng. cô ghét bị uy hiếp ghét anh luôn không chế cô ghét bản thân luôn yếu đuối bất lực ngay cả quyền nói không cũng không có. cô một trăm một ngàn lần không vui vẻ quất phục tôi cần suy nghĩ một chút. câu nói này rõ ràng đang nói cho cô nghe đây mà đồ đàn ông đê tiện ất loạn tâm nhắm hai mắt lại trong lòng tràn ngập mâu thuẫn chiến đấu khốc liệt. cô phải lựa chọn như thế nào đây? nam cung yêu nhàn nhã ngồi xuống nhìn bóng lưng của ất loạn tâm an tâm đợi câu trả lời của cô. bởi vì anh biết rõ cô vốn không có lựa chọn nào khác. mỗi giây đối với cô mà nói đều là giày vò. còn anh rất thích nhìn bộ dạng giày vò của cô. Ai bảo cô có gan không sợ sệt gì chống đối với anh? Tâm trạng của anh rất tốt, còn giúp cô đến ngược thời gian khi cô nghe thấy giống như dưới địa ngục đang đến đòi mạng. Lúc làm cung yêu đếm đến ba, một loạn tâm bất thình lình quay đầu lại, mí môi cười, không quan tâm, bình tĩnh như mọi khi. Tôi nghĩ tôi không có quyền quyết định chức vụ thị trường kế nhiệm, cho dù bác tôi không được làm thị trường, hẳn ông vẫn còn rất nhiều việc khác để làm. Kết quả này, ngoài dự đoán của nam cung nghiêu sắc mặt đột nhiên trở nên càng khó coi hơn. Cô dám? Bất loạn tâm quyết định, bằng bất cứ giá nào, cũng không sợ anh thêm lần nữa. Tôi về phòng đây, ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Cô châm chọc nói ra bốn chữ cuối, đầu cũng không quay lại mà đi. Có giấc mơ đẹp? Hơ, xem ra tối nay có người mất ngủ rồi, cô lại có thể ngủ rất ngon. SIS! Nam cùng miêu nghiến răng rủa thầm, nện một đấm xuống bàn làm việc, người đàn bà đáng chết này, thực sự cái gì cũng không quan tâm sao? Tuy nhiên, nếu cô nghĩ cô đã thắng khi làm như vậy, vậy thì cô quá ngây thơ rồi, cho cô cơ hội, cô cũng không cần, vậy lúc khóc, đừng quay về cầu xin anh. Quất loạn tâm biết Nam Cung Nghiêu không phải là kẻ lương thiện Tuyệt đối không dễ dàng buông tay Nhưng hai ngày tiếp theo Anh cũng không đến tìm Cô không tránh khỏi có chút bất an Nhưng cô đã nghĩ thông Bất luận anh uy hiếp cô như thế nào Cô tuyệt đối không lùi bước binh đến tướng đợ Nước đến đất đậy Hôm nay cô đang nghiên cứu sách pháp luật hà quản giao gõ cửa bước vào Nó nhị thiếu gia mời cô qua đó Nghĩ đến chuyện hôm đó, trong lòng không tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng vẫn đồng ý. Đi đến trước cửa, có chút run rẩy nói, anh tìm em. Quần áo trên người của Nam Cung Thiếu Khiêm đều màu trắng, như thiên sứ thuần khiết, tinh khiết và vô tội, khi cười, nhìn rất đẹp. Đi vào đi, nhìn cô có chút do dự, chấn an nói. Yên tâm đi, anh sẽ không giống như hôm trước đâu. Anh bảo đảm. Bốt loạn tâm lúc này mới bước vào. Thực ra, cô không sợ anh tổn thương cô. Chỉ là lời thổ lộ cực đoan ngày hôm đó của anh làm cho cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Là cô quá ngu ngốc, không phát hiện ra tình cảm khác thường của anh lại coi đó là tình bạn mới tạo thành nguyên nhân của những chuyện sau này. Thực ra, về chuyện ngày hôm đó Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em, hy vọng em tha thứ cho anh, chị dâu. Bất loạn tâm vỉ hai chữ đó làm cho hơi bị sốc. Anh gọi em là gì? Chị dâu đó. Nam cung thiếu khiêm mỉn cười đến độ lượng như ánh mặt trời. Em là vợ của anh hay anh? Anh không nên xưng hô với em như vậy sao? Không phải. Em ý em là? Xét cho cùng, bất loạn tâm không biết nên nói tiếp như thế nào. Thực xin lỗi. Em đã gạt anh Lúc đầu anh xác định anh có chút tức giận Nhưng sau này nghĩ lại Anh hai làm như vậy Cũng vì không muốn anh chịu tổn thương Mọi người đều không biết rõ so, Chuyện sẽ phát triển đến bước này Không có người nào sai hết Chỉ là cách hiểu của mỗi người khác nhau thôi Cho dù như thế nào Em cũng lợi anh một câu xin lỗi Nếu như em thực sự muốn xin lỗi Có thể đồng ý với anh một chuyện không Anh nói đi Chỉ cần có thể bù đắp lại, chuyện gì cô cũng đồng ý. Những chuyện lúc trước coi như chưa từng xảy ra, sau này đừng đến tìm anh nữa. Nam Cung Thiếu Khiêm vẫn nở nụ cười ấm áp, dường như câu nói này không có chút tàn nhẫn nào. Ơt loạn tâm hoàn toàn ngây dại, hoảng loạn, không biết làm sao. Anh, anh muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Thực xin lỗi, hãy tha thứ cho em, em không muốn. Anh không trách em, chỉ là hiện tại anh không thể hoàn toàn từ bỏ cảm giác với em, không biết phải đối mặt với em như thế nào. Coi như cho anh một thời gian để bản thân anh có thể điều chỉnh lại. Em có thể làm chút gì cho anh không? Em không cần làm gì hết, càng không cần tự trách. Thật đó, nếu như không có em, anh bây giờ vẫn không có can đảm bước ra khỏi cửa phòng, tự oán tự trách mình là quái vật. Bởi vì em, anh quyết định không tiếp tục trốn tránh, thả nhiên đối mặt với tình cảnh trước mắt của chính mình. Sẽ có một ngày, anh sẽ chấp nhận chuyện em trở thành chị dâu của anh. Nếu như anh đã nói vậy, bốt loạn tâm cũng không tiếp tục khuyên anh. Đúng thật, có rất nhiều chuyện người khác nói nhiều cũng vô ích. Chỉ có tự mình điều chỉnh lại tâm lý mới có thể giải quyết. Cô nên cho anh thêm thời gian mà không phải là áp lực. Vậy đợi khi nào anh điều chỉnh xong tâm trạng Nhớ phải đến tìm em Anh sẽ mà Nói xong những lời trong lòng Làm cung thiếu khiêm thoải mái rất nhiều Đúng rồi, em và anh hai không mấy hòa thuận đúng không? phận tốt mà, chỉ có vậy Anh hai là như vậy, lạnh lùng như băng Nhưng xin em hãy tin tưởng Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của anh ấy Thực ra, trong lòng anh ấy rất ấm áp Rất lương thiện Út loạn tâm nhịn không được chừng mắt lên Nam cùng nhiều lương thiện Ấm áp Những từ này so với con người anh Không phải là xa một trời một vực sao Khách quan mà nói Anh quả thật là một người anh trai vô cùng có trách nhiệm Nhưng đối với cô thì thôi đi Có một ngày Anh đối với cô Ấm áp lương thiện Cô sẽ lại cảm thấy cái âm mưu gì đây Có thể em sẽ cảm thấy Anh đang nói tốt cho anh ấy Nhưng anh chỉ hy vọng Hai người có thể sống với nhau thật tốt Ừm, em sẽ cố gắng Vậy em ra ngoài đây Bốt loạn tâm đi đến cửa Lưu luyến nhìn bóng lưng của Nam Cung Thiếu Khiêm Vô số ánh nắng trói trang từ trên người anh chiếu ra Trong ánh sáng của mặt trời đẹp đệ đó Anh tựa như thiên sứ Mặc dù anh đã làm rất nhiều chuyện nguy hiểm Nhưng nội tâm đều trong sạch so với bất cứ ai Trong một khoảng thời gian rất dài Cô sẽ nhớ tới chàng thiên sứ trẻ tuổi này đây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 vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt phải nam cung nghiêu mang thuốc bổ đến cho nam cung thiếu khiêm anh coi như không nhìn thấy cô đi ngang qua bất loạn tâm do dự mở miệng thiếu khiêm nói mấy ngày tới đừng quấy rầy anh ấy cho anh ấy thời gian tự mình điều chỉnh lại là em ấy nói hay cô nói anh như định phải nghĩ tôi như vậy mới chịu được sao chẳng lẽ không phải em ấy vì cô phát bệnh trước quá hai ngày cô liền vội vàng hẹn hò với ngũ liên cô bảo tôi nghĩ cô như thế nào đây sen ra giữa hai chúng ta không còn cách nào chung sống hòa bình Làm gián đoạn thời gian của anh Tôi rất xin lỗi Nói xong câu đó, ốt loạn tâm liền bỏ đi Cho dù âm mưu anh lợi dụng cô đã làm sáng tỏ Cô vẫn có ý muốn làm quan hệ giữa hai người không quá cứng nhắc Nhưng đối với một người luôn cho rằng Mình là một kẻ vô cùng dơ bẩn Trốn tránh là cách tốt nhất Cũng là lựa chọn duy nhất của cô Mấy ngày yên tĩnh trôi qua được vài ngày một loạn tâm ngoài ý muốn Nhận được điện thoại của Lâm Khiết Hồng loại bệnh tim của Ất Kiến Hùng đột ngột tái phát Đưa đến bệnh viện cấp cứu Vừa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm Muốn gặp cô Mấy ngày trước Nam Cung Nghiêng mới lấy chuyện này ra uy hiếp cô Hôm nay Bệnh tình của Ất Kiến Hùng đột ngột tái phát Khó tránh khỏi có chút trùng hợp Nhưng cô vẫn rất lo lắng vội vạ chạy đến đó Ốt linh lung đứng trực ở trước cửa phòng bệnh, vừa nhìn thấy ốt loạn tâm, lập tức nổi giận đùng đùng với cô. Mày còn mặt mũi đến đây sao? Nếu như không phải mày vô dụng, không lấy được lòng lang công nghiêu, bà cũng không tranh cử thất bại, bệnh tim đột ngột tái phát chứ. Bây giờ mày còn giả vờ mèo khoác chuột đến đây làm gì chứ? Còn không mau cút đi! Là ba muốn gặp tôi, chị tránh ra. Người ba bây giờ không muốn gặp nhất là mày đó Không chỉ đoạt danh phận tổng tài phu nhân của tao Còn hại ba giao đông nỗi này Mày đúng thực là sao chổi, Đồ hồ ly tinh, không biết xấu hổ Quất loạn tâm ngay cả một câu nói Cũng không muốn nói với chị ta Xông thẳng vào Hai người đùn đẩy nhau Chị buông tay, tránh ra nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu Cút Lúc này, cửa mở ra Lâm Khiết Hồng trưng bộ mặt đen tôi chạy đến ở trong bệnh viện cãi nhau gì chứ không sợ mất mặt sao? ba con tìm con mau vào đi. mẹ làm sao có thể để loại đàn bà này vào chứ? nó sẽ làm ba tức chết đó. Lâm Khiết Hồng dùng ánh mắt ngăn cản cô ta lại. Bất linh luôn không lay chuyển được, xấu hổ thành tức giận bỏ đi. Bất loạn tâm đẩy cửa bước vào. Bất Kiến Hùng đang nằm trên giường bệnh, trên tay đang truyền dịch, sắc mặt gầy gò tiểu tụy không nhìn thấy được dáng vẻ hăng hái như lúc xưa, chỉ còn là một lão già bại trận. nhìn thấy mà mặt mũi cô chua xót, nhỏ dọn gỏi. Ba, con đến rồi. Bất kiến hùng nở nụ cười an ủi. Ba còn tưởng con hận ba, không muốn đến nhìn ba lần cuối. Ba sẽ không có chuyện gì đâu. Không thể nhận chức thị trưởng kế nhiệm, ba cách cái chết cũng không còn xa nữa. Bất kiến hùng đau khổ nói, hai mắt đẫm lệ. Con nhất định coi thường ba, cảm thấy ba rất tham lam, nhất định phải làm quan, do đó đã hy sinh mẹ con, lại hy sinh con, rất ích kỷ. Nhưng mà, đã dấn thân vào quan trường, ba cũng không còn cách nào khác. Mấy năm nay, bà đã đắc tội với rất nhiều người. Một khi, bà rút lui, bọn họ nhất định sẽ hạ chết ba. Ba chết cũng không sao, chỉ lo lắng cho các con phải chịu khổ theo bà làm như vậy cũng chỉ vì bảo vệ cái gia đình này thôi tiểu loạn bà là bị bức đến đường cùng mới đem con gà cho nam cung nghiêu bây giờ chỉ có anh ta mới có thể giúp ba còn đi cầu xin anh ta đi cầu xin anh ta đi ba ba đừng nói nữa xin ba đừng nói nữa sự cầu xin đau khổ của ba giống như từng cây kim đâm vào tim cô ba không thể rút lui nếu không sẽ chết Muốn ba quỷ xuống cầu xin con phải không? Hả? Được, ba quỷ xuống cầu xin con. Uất Kiến Hùng kích động, giật kim truyền dịch ra, đòi đứng dậy, "Ba, ba đừng như vậy." Uất Loạn Tâm không khuyên được ông, vội vàng gọi Lâm Khiết Hồng, khó khăn lắm mới giữ chặt được ông lại. Uất Kiến Hùng mệt đến mồ hôi đầm đìa, nước mắt dầm rề. Lâm Khiết Hồng cũng rơi vài giọt nước mắt. Tiểu loạn, ông ấy dù gì cũng là ba con Còn nhận tâm nhìn ông ấy như vậy sao Bất loạn tâm cứng họng nghẹn ngào Nói không thành lời Để lại một câu Chăm sóc ba thật tốt Rồi mở cửa xông ra ngoài Cô vừa đi Lâm Khiết Hồng lập tức đuổi theo bất kiến hùng kéo bà lại Ánh mắt liền lấy sáng trở lại Không cần đi Nó nhất định sẽ cầu xin nam cung nghiêu Đứa nhỏ này rất mềm lòng Không nhận tâm nhìn tôi như vậy đâu Lâm Khiết Hồng quở trách nói, khen cho ông nghĩ ra khổ nhục kế này, không hổ là người hoạt động trong giới chính trị, diễn xuất quá đạt, ngay cả con gái mình cũng bị ông lừa. uất kiến hùng khó tránh khỏi có chút áy náy, không vui hừ một tiếng, nếu không phải bị dồn đến chân tường, ông cũng không lừa gạt con gái của chính mình. Ông đối với mẹ của uất loạn tâm là yêu chân thật. Giờ phút này, bà giờ phút bà tìm thấy ông, ông đã quyết định phải bù đắp thật tốt cho đứa con gái tội nghiệp này. nhưng ông trời trêu ngươi, làm cung yêu nhìn chúng con bé, ông đành phải làm vậy. hy vọng mẹ con bé ở trên trời linh thiêng có thể tha thứ cho ông. uất loạn tâm không có mục đích đi trên đường suốt một ngày, vẫn không thể trốn tránh được số phận phải về nhà. đứng lặng yên trước cửa phòng nam cung yêu rất lâu, nhiều lần muốn chạy trốn cuối cùng lại không thể không thúc đẩy lòng dũng cảm gõ cửa phòng anh là tôi đến khi được sự cho phép cô đẩy cửa vào nam cung yêu đang vùi đầu vào công việc chân cô đông cứng lại muốn rút lui chạy trốn anh đang bận sao anh mặc kệ cô nếu như anh có việc tôi trở về phòng đây lúc khác hại nói cô có thể đợi bá cô lại không thể đợi mí mắt của nam cung yêu vẫn cụp xuống Nói ra những lời so với băng càng tản nhẫn hơn Rõ ràng anh đã đoán từ sớm Cô sẽ đến tìm anh Chờ đợi nhục nhạ cô đây mà Trong lòng uất loạn tâm cười khổ Nhưng cô còn cách nào đây Buông bỏ thái độ nói Liên quan đến chuyện bộ phận pháp luật của công ty Tôi đồng ý Xin anh hãy cho ba tôi tiếp tục ứng cử Nam Cung Nghiêu vẫn bận xử lý công việc Kéo cả buổi trời Mới nói một câu cho có lệ Cơ hội sẽ không đợi người, cô cho rằng quay đầu lại là vẫn đợi cô sao. Cô cũng không phải con nít ba tuổi, hẳn phải hiểu rõ đạo lý, tìm trăng dưới nước chứ. Bất loạn tâm nhíu mày, anh có ý gì đây? Cô ý nhục nhạ cô, nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi. Cứ chắc là lúc trước tôi không đúng, tôi không nên chống đối anh. Tôi xin lỗi anh, xin anh dơ cao đánh khẽ, buông tha cho ba tôi. Phương thức cầu xin của tiểu thư thật đặc biệt, không có một chút thái độ đang cầu xin người khác. Ngược lại, giống như đang ra lệnh. Vậy anh muốn như thế nào? Lần trước, tôi đã cho cô cơ hội, cô rất có liêm sỉ, cự tuyệt thẳng. Bây giờ... Nam Cung nghiêu ngừng đầu lên, khuấy miệng nhếch lên thành một đường con tuyệt đẹp. Lộ ra ánh mắt coi thường lạnh băng, rất rõ ràng thốt ra ba chữ. Không thể được. Anh... Nhìn anh hạ quyết tâm trà đạp bản thân, uất loạn tâm đã không có chút phản kháng, gần như cầu xin nói: "Tôi biết do anh có cách, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao? Không lệ bắt tôi quỳ xuống cầu xin anh sao? Cô có thể thử, có thể tôi sẽ đồng ý." Cô giật sững người, kinh ngạc nhìn bộ mặt hơi lộ ra ý cười, trong mắt vẫn là sự lạnh lùng như băng. Mặc dù biết Anh vô cùng tàn nhận, nhưng như thế nào cũng không thể tin, anh sẽ bắt một người con gái quỷ xuống cầu xin anh. Chuyện như thế này, anh làm sao có thể làm được chứ, có còn là người không? Sao nào, không phải muốn cầu xin sao, bản thân không nỡ sao? Anh càng cười tàn nhẫn hơn, nghiêng đầu nhìn cô bối rối và bất lực. Út loạn cắn răng, Nam Cung yêu, anh đừng có quá đáng nà cô nói, muốn quỳ xuống cầu xin tôi, tôi chẳng qua chỉ cho cô cơ hội, cô lên cảm kích tôi mới đúng. Nếu không làm được, bảo ba cô hãy quên đi. Giống như lời cô nói, ngoài chiếc thị trường, ông ta vẫn còn rất nhiều chuyện có thể làm, làm công nhân trăng sạch hoặc ăn mày gì đó cũng không tệ. Nếu sức khỏe của ông ta tốt, lại có thể chui vào trong hầm mỏ một hai ngày, sau đó chết cũng không chừng. Anh đang uy hiếp cô sao? Nếu như cô không quỷ xuống Anh sẽ khiến cho ba làm những công việc cực khổ đó Lấy chuyện này dày vò bọn họ sao? Cô tức giận đến toàn thân lạnh run Không cách nào chấp nhận được Trên đời này là có loại người tả nhẫn vô tình đến như vậy Nếu như có liêm sỉ Cô liền quay đầu chạy lấy người Nhưng lời cầu xin của ba Cứ vang vọng bên tai Bây giờ chỉ có anh ta có thể giúp ba Còn đi cầu xin anh ta cầu xin anh ta đi Nếu như hôm nay cô không quỷ xuống Ba có thể vì điều này không thiết sống Cô Thực ra trước khi đến đây Cô đã chuẩn bị tốt sẽ bị anh trà đạp Chỉ là không nghĩ đến Sẽ máu lạnh đến bước này Phải bước người khác vào đường cùng mới cam tâm Cô nhắm mắt lại Được tôi quỷ Cậu xin anh bỏ qua cho ba tôi Cô hít một hơi thật sâu Liền quỷ thẳng xuống Giây phút đó, Nam Cung Nghiêu không nghi ngờ gì, liền thét lên Đủ rồi, nói với ba cô, ông ta không cần chết Anh muốn làm nhục cô, làm cho cô vì chính sự ngây thơ ngu ngốc của mình phải trả giá Nhưng lúc cô quỷ xuống trước mặt anh, trong lòng không thể nói được Tại sao lại có một trận tức giận vỡ ra, không đành lòng nhìn Cô ra ngoài đi Trong mắt đã rưng rưng nước mắt Nhưng cho dù khuế mắt đã đỏ ửng lên, một loạn tâm cũng không để cho nước mắt chảy xuống. Ở trước mặt anh, cô hoàn toàn thấp hền, không muốn ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn. Nhỏ giọng thì thầm câu, cảm ơn. Nam Cung yêu châm một điếu thuốc, buồn chán phun khói ra, nhưng dường như cũng không thể xua đi hết phiền não. Ngay cả công việc cũng không có tâm trạng làm tiếp, cô càng ngày càng ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, anh phải ngăn chặn lại. Ước loạn tâm dùng hết một ngày điều chỉnh lại tâm trạng. Vào ngày thứ hai của ngày thứ ba, cô phải đến công ty báo danh. Cô được phân đến bộ phận pháp luật, có trách nhiệm xử lý những tranh chấp kinh tế giữa hoàn cầu với những công ty tư nhân khác. Trong bộ phận, tổng cộng có 10 người, nam, nữ ngang nhau. Bản thân là một luật sư, bộ mặt rất quan trọng, đặc biệt là một công ty lớn như hoàn cầu. Bởi vậy, cả một bộ phận đều toàn trai tài gái sắc. Lúc ớt loạn tâm đã cải trang bước vào báo danh, giống như một con vịt con xấu xí rơi xuống hồ thiên Nga, chịu đựng sự khinh miệt. Cô là đồng nghiệp mới hả? Tôi còn tưởng là một mỹ nữ chứ. Một làm luật sư trong số đó, không hề khách sáo cất tiếng nói. Người ta dựa vào năng lực, không dựa vào khuôn mặt. Lữ luật sư cũng cười ha ha. Các người như vậy là không có đức nha. Chuyển ra ngoài nói, đám luật sư chúng ta thường xuyên ma cũng bắt nạt ma mới. Vài người không lo sợ gì châm chọc Nhị cũng không có lòng nghe ớt loạn tâm giới thiểu, Cô chỉ nói đơn giản một cái tên Rồi sửa sang lại bàn làm việc của mình Bởi vì cô là người mới Tạp vụ lớn nhỏ trong phòng như quét nhà Mua đồ dùng, trà chiều Đều đổ hết lên vai của cô Cứ như cô là một em gái tạp vụ vậy Chỉ có buổi tối về nhà Mới được nghỉ ngơi Thực đêm làm quen với những vụ án gần đây của công ty Làm việc không đến một tuần, buổi sáng vừa đến công ty, liền nghe đồng nghiệp đồn chuyện bát quái Nói quản lý bị cách chức rồi, một quản lý mới sắp được điều đến Nghe nói là có quan hệ gì đó với quản lý cấp cao của công ty ốt loạn tâm chỉ nghe, không tham gia bàn luận Dù sao, đây cũng không phải phạm vi cô có thầm quyền giải quyết Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ rồi Nhưng cô không nghĩ đến, quản lý mới vào cô rất có quan hệ với nhau, mà còn là quan hệ không thể trốn tránh được. Hai, xin chào mọi người, tôi là quản lý mới của mọi người, út Linh Lung. Mọi người có thể gọi tên tiếng Anh của tôi là Amanda cũng được. Quần áo đồ dùng mấy toanh của hạng chuyên, phong thái xinh đẹp của út Linh Lung xuất hiện ở ngay cửa. út loạn tâm ngừng đầu lên, chạm vào ánh mắt khen ghét của cô ta, nở nụ cười không có ý tốt da đầu run lên Nam cùng nhiều sợ cô không đủ thê thảm Cố ý muốn chỉnh cô đến chết sao Ủa, cô không phải là Thiên kim của ngài thị trường sao Các đồng nghiệp trước hết là Kinh ngạc một hồi Sau đó lập tức cũng hiểu được Ẩn ý bên trong Chị vợ của tổng tài tất nhiên là phải chiếu cố rồi Đây cũng là điều hiển nhiên thôi Phía sau vội vàng Trên trúc chạy lên Tranh giành bỡ đít của cô ta Cô so với trên truyền hình còn xinh đẹp hơn nha. Có cô làm quản lý của chúng tôi, thực lấy làm vinh hạnh. Không ngờ cô là luật sư, người ta thường nói, tài mạo song toàn nha. Út Linh Lung vốn là một người đàn bà coi trọng hư vinh. Những nơi này, khi cô nghe vào cực kỳ hưởng thụ, ngoài mặt lại tỏ ra rất khiêm tốn. Làm gì có, hy vọng mọi người coi quản lý như tôi, thì những người khác là được. Cả người ốt loạn tâm nổi hết da gà Giọng nói của cô ta Có cần điệu đà như vậy không Hoàn toàn không thể liên tưởng tới Bộ mặt hung thần độc ác Kiêu ngạo và ngang ngược với nhau Diễn xuất quá tuyệt vời rồi Điểm này Cô ta và Nam Cung yêu quá hợp sơ với nhau Ướt linh lung tử trong đám người Đang từng bốc Nhả nhã đi đến bàn làm việc của mình Rất đắc ý liếc nhìn ốt loạn tâm Vô cùng hóng hách Cô bước vào đây cho tôi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 Chuyện đầu tiên cô ta sẽ làm chính là khai đao với mình Nghe lệnh đi vào phòng Có chuyện gì sao? Bốt Linh lung quăng túi sách hàng hiệu qua một bên Đặt mông ngồi xuống ghế Rất khinh thường quét mắt nhìn cô Đây là thái độ đối với cấp trên của cô sao? Vậy cô hy vọng thái độ của tôi sẽ như thế nào? Trong khuôn mặt của cô tôi nhìn thật ghê tởm Trang điểm thành bộ dạng quỷ đó Là muốn người khác đồng tình sao Nhưng không ngờ rằng càng khiến người khác chán ghét Tôi rất muốn biết tâm trạng hiện giờ của cô như thế nào, ghen tị, không cam lòng, tức giận. Cô ở bên cạnh như lông như vậy, kết quả chỉ có thể là một lớp sư nhỏ bé. Còn tôi, vừa đến thì đã có thể trở thành cấp trên của cô. Bất loạn tâm, cô là một người đàn bà vô dụng nhất mà tôi từng thấy qua, không xứng mang họ uất Bất linh lung càng nói càng hưng phấn, lửa trong mắt hừng hực bốc cháy lên, đuôi hổ ly đắc ý đến mức sắp bay lên tới trời xanh thật đáng tiếc đối với một người không để tâm về bản thân uất loạn tâm không đem những lời cô ta nói đi vào lộ tai nhất là đang gây sự vô lý những uất linh lung cô rất bình tĩnh nghe cô ta mỉa mai cho hết mới nhàn nhạt, nhạt đáp trả lại xin hỏi quản lý đã nói xong chưa ạ tôi còn có việc phải làm còn cứng họng Trong lòng đang tức điên lên rồi, đồng nghiệp chán ghét cô, người khác chán ghét cô, chồng chán ghét cô. Tôi không nghĩ ra cô còn có lý do gì để sống trên thế giới này đó. Đó là chuyện của tôi, không cần cô bận tâm, tôi tạm thời không có lý do không sống nổi. Cô! Út Linh lung không cách nào làm cho cô tức giận, lời nói cũng không chiếm được ưu thế. Nhất thời tức giận, cô là một đứa con hoang đáng ghét, chả trách nhiêu không vừa mắt cô. Anh ấy còn đặc biệt căn dạng tôi, phải chiếu cố cô thật tốt nha. Vậy tôi cảm ơn trước sự chiếu cố của tổng tài và quản lý. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không có thời gian đứng tán ngậu. Tôi ra ngoài trước. Út loạn tâm không muốn nói tiếp với cô ta, mở cửa đi thẳng ra ngoài. Út linh lung hật đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lập tức an ủi mình. Bản thân không cần vì một kẻ bại trận mà tức giận. Cô ta bên ngoài tỏ ra bình tĩnh Trong lòng càng tức giận Tốt nhất là tức chết cô ta Dù sao cô ta bây giờ là cấp dưới của cô Cô còn có rất nhiều thời gian để dày vỏ cô ta Bắt cô ta phải quỳ xuống cầu xin Mặc dù cố gắng không để ý đến quan hệ thân nhân Nhưng vừa nghĩ đến Ướt Linh Lung là cấp trên của mình Nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn cách dày vò cô Đầu của Uất loạn tâm muốn lổ tung Người đáng hận nhất là Lam Cung Nghiêu Làm ra những chuyện như thế này Muốn chơi cô tới chết đây mà Nếu cô chủ động biểu hiện tốt Anh có thể thù hạ lưu tình không thu hồi yêu tình Ướt Linh Lung trở lại không Nằm mơ giữa ban ngày Anh nhất định sẽ dày vò cô thêm A phiền quá đi, phiền quá đi Những ngày tháng này Đến bao giờ mới kết thúc đây Vừa vào công ty Ướt linh lung bắt đầu nuôi kéo nhân viên cấp dưới Mỗi ngày Mời bọn họ đi ăn uống, hát karaoke Chỉ duy nhất Ướt loạn tâm không được mời Có khi ra về sớm Còn mang tất cả những công việc của người khác giao cho cô Cô không thể không ở công ty Làm đến 12 giờ đêm Nhưng điều này đối với cô mà nói Không phải là một chuyện xấu Dù sao về nhà, cũng chạm phải gương mặt lạnh băng của ma vương Nam Cung Nghiêu. Chỉ cần không cùng anh nhắc đến quan hệ của cả hai người, càng bận càng mệt, cô cũng cam tâm tình nguyện. Rất nhanh, những luật sư khác đều nhận ra, ốt linh lung có thành kiến với ốt loạn tâm, đều chèn ép cô. Có chuyện gì bẩn hay mệt đến bán sống bán chết, cũng giao cho cô. Thậm chí, ngay cả trả rửa toilet hay sửa điện thoại, cũng bắt cô làm không coi cô là người. Mỗi ngày về nhà, xương cốt trên người đều dã rời. Có một trái tim mạnh mẽ, nhưng cơ thể không thể chịu đựng những giàn vật lầy được. Ướt linh lung gọi ướt loạn tâm vào phòng làm việc, lấy một phần tài liệu quăng tới trước mặt cô, đưa đến cho Tổng Tài, tận tay giao cho anh ấy. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không có tư cách gặp Tổng Tài, xin cô hãy giao cho người khác thích hợp đi. Hơn nữa, không phải cô cũng muốn sao. Kêu cô đi thì cô phải đi, ở đâu ra mà nhiều chuyện như vậy Bởi vì Nam Cung Nghiêu chỉ định bất loạn tâm Làm cho bất linh lung cảm thấy rất khó chịu Lại bị cô đùa cợt mấy câu Trong lòng càng thêm bực bội hơn Nhưng vấn đề là bất loạn tâm cũng không vui vẻ nha Thẩm than oán Nam Cung Nghiêu lại dở trò quỷ Còn sự mâu thuẫn giữa hai người chưa đủ sâu sao Không khiến bọn họ đánh nhau ở phòng làm việc Thì không chịu đựng được mà Không tình nguyện nhận tài liệu Đi đến phòng làm việc của tổng tài Mắt nhìn thấy thang máy đang đóng lại Cho rằng không đuổi kịp Không ngờ Thang máy đột nhiên dừng lại Bên trong có một người đẹp siêu cấp Giang gật đầu với cô Đi vào thôi Cảm ơn Ước loạn tâm cảm thấy cô ấy rất quen thuộc Nhưng không nghĩ ra đã nhìn thấy ở đâu Chắc chỉ thỉnh thoảng gặp nhau Ở công ty Cô muốn nhấn nút từng cao nhất Phát hiện đèn đã sáng. Chúng ta lên cùng một tầng. Ừm, người đẹp không tiếp tục nói chuyện. Ước loạn tâm cũng không mở miệng. Cứ như vậy im lặng cho đến khi nên đến nơi. Cô ra trước, tìm đến thư ký. Xin chào, tôi có một phần tài liệu cần giao cho tổng tài. Xin hỏi, cô đã hẹn trước chưa? Bộ phận trong công ty giao tài liệu tới cũng phải hẹn trước sau. Chỉ đảnh báo tên vào chức danh của mình... Thư ký gật đầu kiểm tra Xin lỗi cô không có hẹn trước Nhưng mà là tổng tài bảo tôi mang lên đây Còn phải tận tay giao cho anh ấy Phiền cô hay gọi một cuộc điện thoại Tổng tài đã căng dặn Nếu như không phải khách hàng quan trọng Bình thường không được gọi điện thoại Nhìn bộ dạng của cô Đần độn không giống người có khả năng Xử lý chuyện quan trọng Có thể làm phiền cô Cô ấy có hẹn trước với tôi Cho cô ấy vào Út loạn tâm quay đầu lại là người đẹp vừa gặp ở trong thang máy lúc này. Nói cảm ơn không ngớt là trợ lý hướng xin mời theo tôi vào. Ừm. Út loạn tâm cảm động nhìn cô ấy vài lần mới đuổi theo thư ký. Nhỏ giọng hỏi cô ấy là trợ lý của tổng tài sao? Đúng vậy. Hướng vi tiểu thư trong công ty rất có tiếng. Làm sao cô chưa nghe đến chứ? Mới đến sao? Ừm. Bất loạn tâm ngượng ngùng gật đầu, vài giây sau, cô mới đột nhiên nghĩ đến bản thân từng gặp qua cô ấy với Lam Cung Nghiêu ở cùng nhau. Lúc đó còn cho rằng cô ấy là tình nhân hay bạn gái nhỏ của anh, không ngờ là trợ lý đặc biệt. Nhất thời cảm thấy bản thân thật thua kém, cô ấy có năng lực, lại có đầu óc sắc bén, tấm lòng tốt như vậy so với cô, bản thân quá nhu nhược. Nhưng mà cô tại sao phải so sánh với cô ấy chứ Bởi vì nam cung nghiêu Thật ra gì mà Người phụ nữ như thế nào Có thể xứng với anh Đối với cô một chút cũng không có liên quan Hết chương 88 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update Chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com chương 89 Chỉnh cô vui lắm sao? Thư ký gõ cửa Tổng tài, bất tiểu thư có tài liệu muốn giao ạ? Cho cô ta vào Cách một cánh cửa, chuyển đến giọng uy nghiêm Bất loạn tâm ngật đầu tỏ ý cảm ơn Mở cửa đi vào Lần đầu tiên nhìn thấy Nam công Nghiêu ở công ty, cảm thấy cực kỳ oai phong, rất có phong cách của một nhà lãnh đạo, lại có năng lực, giản dị, bình tĩnh, tập hợp tất cả những ưu điểm của đàn ông, không tránh khỏi có chút ngây người. "Có đến giao tài liệu hay đến nhìn tôi?" Giọng điệu không trầm cũng không bổng, truyền đến, như vậy cũng bị phát hiện trên đầu của anh mặc thêm bộ não sao? Ốt ngọ tâm thành thật lấy tài liệu ra, Tổng tài, đây là tài liệu của anh. Công việc như thế nào? Anh hỏi, hoàn toàn biết sợ nhưng vẫn cố ý hỏi. Cảm ơn anh đã sắp xếp cho tôi một công việc tốt như vậy, cấp trên cũng vô cùng tốt. Uất nợ tâm thành thật nói, trong lòng tất nhiên nghĩ theo một hướng khác. Vì muốn gây khó dễ cho cô, anh cố ý đem một người phụ nữ hoàn toàn không biết gì về pháp luật. Thậm chí, trong đầu thì toàn là cỏ, thằng chức làm quản lý, cũng thật khó xử cho anh nha. Đầu của anh gần đây không được bình thường sao, loại trò chơi con nít này cũng biết thưởng thức gì. Nam Cung Nhiêu cũng long trọng ném ra một câu trả lời chính thức. Không cần khách sáo, xử lý quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới cũng là một trong những trách nhiệm của tổng tài. Quốc loạn tâm lười tức giận với anh. Tài liệu đã đưa đến rồi, tôi quay trở về làm việc đây. Đợi đã. Nam cùng nhiều mở ra lật qua vài tờ, quang trở về cho cô. Đây không phải tài liệu tôi cần, không sai mà quản lý giao cho tôi là bộ này. Đây là vấn đề của các cô, cái tôi cần là tài liệu về vụ tranh chấp 8 năm trước với công ty Kim Long. Đi tìm đi. Uất loạn tâm nghị. Anh ta cũng không rảnh rộ đến mức đùa giỡn với cô, hẳn là đã lấy sai rồi, liền xuống dưới tìm Ốt Linh Lung. Cô ta đang bận sơn móng tay, nâng tầm mắt lên, "Phải không? Tại sao tôi không biết chứ? Tổng ta còn đang đợi, xin cô hãy đưa cho tôi." Bổn tiểu thư mới làm việc được một tuần, làm sao biết nó để đâu chứ? Tự mình đến tìm đi." Ốt Loa tâm liếc mắt xem thường, muốn dựa vào cô ta, không bằng dựa vào chính mình, liền nghiêm túc tìm tìm hơn nửa ngày mới tìm được một phần tài liệu liên quan đến vụ tranh chấp của công ty Kim Long mang đến giao cho Nam Cung Nghiêu. Kết quả, tôi muốn là bản gốc, không phải là bản sao chết Anh cũng không nói là bản gốc. Cô có hỏi tôi sao? Nam Cung Nghiêu trả lời như đó là chuyện hiển nhiên, cứ như sai lầm hoàn toàn ở cô vậy. Vậy phiền anh đợi một chút, tôi đi tìm bản gốc. Uốt loạn tâm đành phải loan trở lại phòng làm việc. Cô vào làm chưa lâu, không biết những tài liệu đó để ở đâu, hỏi những đồng nghiệp khác cũng không thèm nhìn đến cô, nói không biết, để cô tự mình đi tìm. Cuối cùng, một cô lao công nhìn không vừa mắt lên nói cho cô biết. Cho nên, những tài liệu bản gốc đều ở trong kho lưu trữ, cô cảm động sắp rơi nước mắt, vội vàng chạy đến kho lưu trữ. Trên năm cái kệ chất đầy tài liệu, mỗi cái kệ rộng 2-3m. Cao 4 mét, phải bắc thăng lên. Tệ hơn nữa là, tệ hơn nữa là, không hề sắp xếp theo thời gian. Muốn từ trong mấy ngàn bộ tài liệu, tìm ra một bộ tài liệu, không khác gì mò kim đáy biển. Ngoại trừ tìm ra, cô cũng không còn cách nào khác. Chỉ có vùi đầu cực khổ tìm, mới có thể giao tài liệu này đúng hạn. Cũng tiện cho những đồng nghiệp khác, sau này tìm tài liệu tìm từ sáng cho đến chiều, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đói đến nỗi bụng cũng khô chiên gọ trống, đầu óc choáng váng, chân mềm nhũng ra, không biết thời gian trôi có bao lâu, cuối cùng cũng tìm thấy, vui đến mức sắp rơi nước mắt, bằng những tài liệu còn lại phân loại ra, chạy nhanh như thỏ ra ngoài cửa, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, ăn cơm sống một chút, lại bi kịch phát hiện, cửa đã bị khóa rồi. Kéo như thế nào cũng không ra Cô gấp đến nỗi Đổ đầy mồ hôi Gõ cửa thật mạnh Có ai không Làm phiền mở cửa dùng Tôi bị nhốt ở trong này Có ai không Cô la đến khát khô cả cổ họng, Cũng không ai đến giúp Trong lòng nghĩ Nơi này đặt ở vị trí hẻo lánh Hẳn không có ai đi qua đây Cũng loại trừ có người đi ngang qua đây Có khả năng đã vô tình khóa cửa Tức là có người cố ý chỉnh cô ớt loạn tâm nghĩ cũng không cần nghĩ liền chắc chắn khẳng định rằng đó là ớt linh lung và đám đầu trâu mặt ngựa của cô ta. Xem ra, chỉ khi cô ta chủ động thả cô ra, nếu không cho dù cô hết bề cả họng cũng vô ích. Chịu được cái bụng đói đang kêu reo réo tiếp tục sắp xếp tài liệu thời gian trôi qua rất lâu cô gần như đói đến sắp hôn mê mới có người mở cửa ra đứng ở cửa là bộ dạng đắc ý của ớt linh lung Cô ta không kiên nhẫn nổi giận, tìm có bộ tài liệu, cũng lâu như vậy, tổng tài đang hối thúc đó. Nếu không phải như vậy, rất muốn nhốt cô ta ở đây mấy ngày mấy đêm, cho đến khi đói chết. Út loạn tâm ngay cả đáp trả cũng không có sức. Đối với một người đàn bào coi công việc như là trò chơi ở nhà trẻ, để ý cô ta chỉ làm cho bản thân cảm thấy đần đồn, cứ như âm hồn bay đi, lên từng cao nhất. Tổng tài, đây là tài liệu anh cần Nam Cung Nghiêu lộn vẻ không vui Làm gì mà đi lâu vậy hả Cô có thể nói Cô bị nhốt ở trong đó 3 tiếng đồng hồ Hơn nữa sẽ cho đến cùng là bởi vì anh sao Không thể Cho nên cô lựa chọn im lặng Tôi đã tìm được trong kho lưu chữ trong máy vi tính rồi Không cần tài liệu này Quốc loạn tâm muốn phát điên lên Anh nhất định đã sớm biết Trong kho lưu chữ có Thậm chí, cái gọi là tài liệu kia chẳng qua chỉ là cái cớ muốn đầy đọa cô mà thôi. Chiêu đùa người khác rất thú vị sao, rất vui sao. Cô nhẫn nhịn cơn xúc động sắp nổi báo, nghiêm túc nói. Tổng tài, tôi còn có công việc của mình. Công việc của cô là vì tôi bán mạng. Anh nói chuyện, nhưng điều đó là điều hiển nhiên, thái độ kiêu ngạo. Vậy xin anh hãy trân trọng thành quả lao động bán mạng của nhân viên đi. Cô cực khổ tìm rất lâu, một câu cũng không cần của anh, liền chối bỏ sao? Đổi lại là bản thân anh, anh sẽ nghĩ sao đây? Xem a cô rất cần làm quen một chút với quy định của nhân viên, hành vi của cô đã phạm vào trong những điều khoản trong đó. Tôi sẽ, đối với loại người gây sự vô cớ này, bất loạn tâm ngay một câu nói cũng lười nói. Tôi ra ngoài trước đây, theo tôi ăn một bữa cơm. Nam cùng nhiều cũng không thèm hỏi thêm Đứng dậy chỉnh lại bộ phép Rồi ra ngoài Nhìn thấy ốt loạn tâm vẫn đứng yên ở chỗ cụ Nhíu mày Có vấn đề gì sao? Hết chương 89 9 Chuyện được đăng trên website Chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu, Chuyện được đăng trên website truyện vn.com. Chương 90: Muốn yên cũng không yên, tôi đã tăng ca rồi, hàm ý sâu xa là sắp đến giờ cơm rồi, phải mau đi ăn cơm, vậy thì tăng ca, tiền tăng ca đến phòng tài vụ Lãnh. Út loạn tâm có trăm ngàn lời nói Lại không thể nói ra Đã chấp nhận vào làm Đồng nghĩa với việc ký hợp đồng bán thân Tổng tài đã nói ra miệng Cô còn có thể làm gì đây Đành phải đi theo Hướng vi vừa bước ra Nhìn thấy ốt loạn tâm vẫn còn đó Không khỏi có chút bất ngờ Nhưng không biểu hiện ra bên ngoài Vẫn dáng vẻ tao nhã bình tĩnh Cất tiếng nói Tổng tài, thời gian không còn sớm Phải đi thôi Ừm Anh liếc nhìn ốt loạn tâm, ý nói, còn không mau đi theo hả? Đành phải đi theo như một con côn trùng bám đuôi. Nhìn thấy ốt loạn tâm cùng bọn họ bước vào thang máy, hướng vi không nhịn được. Vị thiếu thư này cũng đi cùng sao? Ừm, cô ấy ở bên bộ phận pháp luật, thêm một luật sư lúc đàm phán cũng có lợi hơn. Nam Cung Nghiêu tùy tiện trả lời, thực ra không biết tại sao việc trêu đùa cô lại trở thành nghiện. Cô càng gấp gáp chạy trốn Anh càng muốn buộc chặt cô bên người mình Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ Lại không dám đấu tranh của cô Cực kỳ thú vị Một biện pháp giải trí sau những giờ làm việc nhàm chán Em biết rồi Hướng Vi nở nụ cười Với ốt loạn tâm Cô đối với cô ấy không hề có ý thù địch Bởi vì vẻ ngoài của cô ấy Không đủ ý hiếp đến cô Hơn nữa cô hiểu biết Về tài chính và pháp luật Một mình cô cũng có thể chống đỡ với vài người Đàm phán quan trọng hay khó khăn đến mấy Tổng tài cũng chỉ mang theo một mình cô Lần này chẳng qua chỉ là một bữa cơm nho nhỏ Có cần thiết mang thêm người ngoài sao Không tránh khỏi, làm cho cô suy nghĩ sâu xa Nguyên cả bữa ăn, ốt loạn tâm chỉ ngồi một bên làm khán giả Chứng kiến thủ đoạn của Nam Cung Nghiêu Cao thâm như thế nào, vừa đấm vừa xoa Giết đối phương đến một mảnh giáp cũng không còn, tuyệt đối lấy ưu thế áp đảo ký tên vào bản hợp đồng hợp tác, về phần cô một chút tác dụng cũng không có, giống như một kẻ ngu ngốc. Đáng ghét nhất là không có cơm ăn, bữa cơm kéo dài đến tận 10 giờ đêm mới kết thúc, đưa hướng vi về trước, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ cốt loạn tâm đói đến mức ngực sắp dán sát vào lưng, cảm thấy dạ dày như bị tiêu lại. ngay cả ý nghĩ muốn khóc trong đầu cũng không có. trên thương trường cái gọi là dùng cơm chẳng qua chỉ một bên uống rượu, một bên đàm phán. cao lương mỹ vị một miếng hầu như không động đến, thật lãng phí mà. nam cung nghiêng ngược lại, tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Có lúc rất hoài nghi, có phải anh ăn pin không? Thể lực và tinh thần thật khiến người khác phải kinh ngạc. Dạ dày trải qua cơn đói, cực đói, thành không thấy đói, bắt đầu có chứng nôn mửa, giống như đang ở trong cái máy giật, xoay với tốc độ cao. Ước loạn tâm cảm thấy, tim gan phèo phổi đều đau, sắp trào hết ra ngoài, thực sự quá khó chịu, chịu không nổi nói. Tôi đau dạ dày! Nam Cung Nghiêu không nghe thấy, hoặc giả vờ không nghe thấy, ớt loạn tâm lại yếu ớt lầm bầm câu, tôi đau dạ dày. Nguyên nhân? Đau dạ dày còn có nguyên nhân sao? Cũng không phải đang bàn công việc, anh ít lý trí một chút thì chết sao? Cô có chút tức giận, từ chưa đến giờ tôi chưa ăn cơm, còn bị người khác nhất trong phòng lưu trữ 3 tiếng đồng hồ, lúc lại không phải đi ăn cơm sao? Đó vốn không được gọi là ăn cơm Các người chỉ uống rượu Tôi làm sao dám động đũa chứ Đó là vấn đề của cô Này, cô đang suy nghĩ thay cho công ty Không đúng sao Hơn nữa, nói như thế nào Cô cũng là người của hoàn cầu Không thể làm mất mặt công ty Có lòng tốt không được báo đáp Sớm biết như vậy Cô không cần giữ hình tượng làm gì Một cơn gió thoảng mây bay Tứng ăn muốn xấu bao nhiêu Có xấu bấy nhiêu một cửa hàng tiện lợi 24 giờ sượt ngang qua kính xe, một loạt tâm vội vàng hô lên dừng xe dừng xe tôi phải xuống dưới mua chút đồ ăn có cái gật đầu đồng ý của nam cung nghiêu tài xế mới dám dừng xe bên đường một loạt tâm vội vàng như quỳ đói mới đầu thai vậy dùng tốc độ nhanh của mấy trăm mét thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi gọi hai phần cà ri trứng cá Đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi Nghĩ đến Hình như Nam Cung Nhiêu cũng chưa ăn cái gì Còn uống rượu Hẳn là đói rồi Do dự có cần mua cho anh hai phần hay không Thôi đi là anh hại cô thế thảm đến như vậy Cô mới không thèm quan tâm anh ta Hơn nữa Anh là nhân vật thần thông như vậy Xem chừng Cũng không đụng vào thực phẩm không tốt này đâu Ngược lại Cô còn tự tìm xấu hổ Nghĩ như vậy một loạn tâm đi được vài bước Vẫn quay trở lại, kêu thêm hai phần trứng cá Nam Cung nhiều cũng xuống xe, đứng tựa người vào xe Cũng không biết, đang nhìn về chỗ nào Anh không cần xuống xe đợi tôi Út loạn tâm nói Tôi không đợi cô, tôi chỉ không thích trong xe có mùi Hờ, được rồi, cô nhất định đã đến sắp ngất rồi Mới nghĩ anh tốt đến vậy Xác suất anh có lòng tốt đợi cô Còn thấp hơn cả sao hỏa rơi xuống trái đất cô đại nhân không chấp kể tiểu nhân lấy trứng cá đưa tới trước mặt anh tôi mua cho anh hai phần cà ri trứng cá anh muốn ăn không cà ri trứng cá dây thần kinh nào đó của nam cung nghiêu bị xúc động cô cũng rất thích ăn cà ri trứng cá ngày trước anh ngại không sạch sẽ mỗi lần đều không cho cô ấy ăn nhưng cô cố ý làm trái anh có lần thậm chí nửa đêm 3 giờ sáng còn tự mình lái xe chuồn đi Chỉ vì mua hai phần cà đi trứng cá. Bị anh tóm được, liền lẻ lưỡi ra, làm lụng, ép anh không có cách nào tức giận. Chỉ có thể dịu dàng cảnh cáo, lần sau không được ăn. Cô liên tục nói được, nhưng làm sao có thể không ăn chứ. Nghĩ đến dáng vẻ cười khẽ của cô ấy, khuấy miệng của Nam Cung Nhiêu có một ý cười dịu dàng. Ánh mắt bị ánh sáng của ánh đèn, làm cho sáng ngời, thâm thúy và ôn hòa làm sao vậy? cả đi trứng cá buồn cười đến vậy sao? không có gì, cô ăn đi, tôi không muốn ăn. mặc dù từ chối, nhưng uất loạn tâm cảm thấy giọng nói của anh đột nhiên trở lên rất dịu dàng, giống như nam châm vậy. cô kiềm không được một trận tê dại, ở một tiếng cúi đầu ăn. còn anh châm một điếu thuốc, nhà khói bay ra, xương khói lượn lờ, hai mắt của anh hơi nhao lại. Ngày càng thân bí gợi cảm. Có một chút u buồn. Đặc biệt hấp dẫn người khác. Cô há to mồm. Lút một miếng trứng cá lớn. Mập mờ không rõ ràng hỏi. Tâm trạng của anh không tốt sao? Lo ăn đi. Đừng đoán mò. Ồ. Thực ra cô cũng không cố ý đoán lòng của anh. Chỉ tỏ ra lệ phép. Tùy tiện hỏi thôi. Quên mất. Anh rất khó lấy lòng. Hơn nữa. Còn thích xuyên tạc ý tốt của người khác Nam Cung Nghiêu im lặng rất lâu Tự nhiên mở miệng Ánh mắt sáng người nhìn cô hỏi Cô đã từng muốn yêu người nào Lại không thể yêu chưa Hết chương 90 Chuyện được đăng trên website vn.com Nhấn subscribe để update Chuyện audio mới nhất